các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin cho con được vào trường bán trú công lập. Một phần để cho đứa bé quen trường quen lớp, nhanh chóng dạn dĩ hơn, một phần cũng để cho chị nhà nhanh chóng thu xếp công việc trở lại như cũ. Chị chỉ là một người nông dân bình thường, có chồng làm nghề thợ săn, lột da thú bán thịt rừng cho thương lái. Chị đã phải nghỉ nhiều vì đứa con hay đau ốm căn nhà nhỏ chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau vì chồng thường xuyên phải vào rừng săn bắn. Ngồi lâu vừa mỏi vừa buồn ngủ, hơi lạnh đắt thấm vào người vì xứ giá miền biên viễn. Anh báo liền đứng dậy súng săn khoác trên vai đi đi lại lại trước cửa hang. Cậu bước thật nhẹ để không làm cho ai thức giấc, anh ngẩng đầu nhìn lên, tán rừng già đen thâm thẳm dệt lên chút đựng nhiều điều kỳ bí làm cho anh chật lại người. Một cảm giác bất an trào dâng trong lòng của anh, anh vội gạt đi những điều tiêu cực, nhưng tay siết chặt lên thân súng như là tìm thấy một điểm tựa tinh thần. Bỗng một tiếng động nhỏ làm cho anh chú ý. Ngay bên cạnh anh vừa có một vật gì xì động. Dư quang từ ánh mắt hiền lên cái bóng đèn với một đôi mắt vàng nhìn đờn như là lửa. Anh quên gọt lại xoay thẳng đèn pin về phía có đầm, không có gì cả. Chỉ có tiếng gió xào xạc thổi qua nền rừng, nhưng trong gió thăng thoảng có một mùi hôi tanh đến lợm giọng. Mùi hôi tanh và cái lạnh rợn người. Sơ Cam chằng lánh ánh liên liến đèn pin ra bốn phía, mắt dõi theo ánh sáng. Mùi tanh lúc này đã bắt đầu nồng nặc hơn, tựa như là bao quanh anh không chỉ có rừng cây mà còn ngồn ngang nhiều xác chết. Giữa rừng đêm cuối năm, cái giết cắt da cắt thịt này mà tay của anh vẫn ướt đẫm mồ hôi. Điều đang tìm đến anh và những người đồng hành hắn phải kinh hoàng như cái chết. Giữa phút kinh hoàng đến thất thần thì một tiếng vịch phát ra ngay trước mắt. Bóng đèn trong tường tường của anh đã xuất hiện, rất uyển chuyển từng bước tiến lại phía của anh. Đôi mắt vàng rực như khi nãy Dưới ánh đèn đất truyền thành màu xanh ma quái, nhìn thằng vật thứ ánh điên lật thôi miên. Còn mắt kia ánh lên sự hoang dại và thèm khát chưa từng thấy, khiến cho anh bồn dồn cả chân tay, toàn thân của anh lạnh toát. Từng bước chân của con thú cứ tiến lại gần anh, con vật từ từ đi vòng qua đống lửa. Toàn thân của nó lại hiện ra, cái đầu tròn xoe, cơ thể lăng lộ những đống lông nửa trắng nửa đen. Đó chính là con hổ xám với kích thước to gấp đôi những con hổ trong vườn thú thủ lệ. Từ đầu đến chấm đuôi phải dài cỡ 4 m, hàm răng lởm chởm tung đầy bột dãi. Con thú cứ từ từ bước đến phía của anh. Báo run rẩy giương súng mở chốt an toàn lên đạn, một tiếng đoảng vang lên giữa rừng sâu thẳm thẳm. Chính người chẳng ai bảo ai mà chẳng được mắt đứng dậy, cầm trên tay sẵn sàng khí giới. Khẩu súng mà Báo dùng là một khẩu súng hỏa mai loại mới, nhưng không phải là súng liên thanh mà phải bắn lên đạn từng viên một. Phát súng ấy cũng là phát súng cuối cùng mà Báo bắn ra. Lúc mà chín người chúng tôi lao ra khỏi cửa hang thì Báo đã nằm trên đất, quần quại vùng vẫy. Cổ họng của anh bị rách tiếp, máu phun ra thành từng tia đỏ au. Máu của anh và máu của vết thương con hổ hòa lẫn vào nhau, nhưng con vật điên dại chẳng nhận ra đó là máu của chính mình, lại càng hăng thiết gầm lên dữ dội, lao đến để đè béo xuống. Liên tiếp nó vạ vào, vào mặt của anh, vào đầu của anh. Chúng tôi đứng chết chân tại chỗ, không biết làm gì để cứu nguy cho đồng đội. Trời đêm mù mịt không thể giương súng mà bắn. Anh báo lúc này không còn cử động chị giật lên những phần xạ thần kinh thực vật quý cùng. Cô Mao nén đầu thương rồi nói: "Bắn, bắn đi." Tiếng khẩu súng của chúng tôi lúc này bí bóp cò, những viên đạn chì xé gió bay trong không khí, cắm phập vào thân hình của con hổ dữ. Lập tức con hổ gầm lên những tiếng đau đớn, người của nó chi chít những vết đạn chì, vài bụng đầu té ra thành những mảng thịt đỏ au nhầy nhụa máu. Nhưng súng của chúng tôi chỉ bắn được một lần lại phải lên đạn. Chỉ duy có khẩu súng săn của cụ Mão là còn viên thứ hai. Cụ già liền giơ lên nghiến răng nhà đạn, một viên đạn trước đó đã nằm đầu của con hồ gần điet tách gian nằm hai đêm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net